Bên này, Ngọc Ngân nằm trên giường liên tục trở người, cả người ê ẩm, suốt cuộc cũng không ngủ được. Cô tìm kiếm điện thoại muốn gọi cho Đặng Luân, sau đó ngẫm nghĩ lại từ bỏ ý định. Cô xuống giường, cẩn thận khoác choàng thêm áo đi dép, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới gần cầu thang thì nghe ngoài cửa chính có tiếng động. Cánh cửa mở nhưng chưa thấy có người bước vào. Đăng Luân đã về. Ngọc Ngân vậy mà thấy hồi hộp, cô bước đến chỗ cầu thang xoắn ốc, nhìn thẳng xuống phòng khách bên dưới. Đăng Luân đi vào nhà, đóng sập cánh cửa lại. Ngọc Ngân như thể bị kích động, không biết có phải do mừng sợ hay không, cô chạm vào thanh cầu thang, chiếc lắc tay vừa hay va vào, tiếng kim loại kêu lên leng keng, thu hút ánh nhìn của Đăng Luân đổ ngược lên trên này. Bốn mắt nhìn nhau, ngừng động lại. Ngọc Ngân hít sâu một ngụm, bàn chân từ tốn đặt xuống một bậc thang. Ngay khi vừa xuống được một nấc, thì Ngọc Ngân bỗng đứng sững lại vì nhìn thấy hành động tiếp theo của Đàng Luân. Đàng Luân thu lại ánh mắt đang nhìn cô, tỏ ra kiềm lời không muốn chào hỏi, rất lạnh nhạt, rút bật lửa, châm lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng. Khói thuốc lượn lờ, rất nhanh đã bao trùm lấy Đặng Luân. Ở khoảng cách cũng tính là hơi xa này, Ngọc Ngân có thể tưởng tượng ra mùi vị cay và đắng nồng của thuốc lá, cảm nhận rõ rệt bức ngăn mà Đặng Luân đang cố tạo ra dành cho cô. Hắn cố ý. Đúng rồi, hắn cố ý hút thuốc trước mặt cô, cố ý ngăn bước chân cô có thể tiến gần lại với hắn. Mặn họ của xong này sẽ mãi như vậy ư? Cái cảm giác lúc này ngọt ngào khó chịu, cô nào muốn nó cứ tiếp tục như vậy. Đăng Luân uống cúp nước, sau đó lanh hoay đi vào trong phòng của mình. Ngọc Ngân khựng lại, nhìn theo bóng lưng của hắn, có chút mủi lòng. Từ hôm đám cưới ở dưới quê quay về đây, họ cũng tính là vẫn còn chưa phòng ra ngủ. Đăng Luân lại đi công tác, cho nên trong nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng, nghĩ là sau này cũng không có gì thay đổi. Ngọc Ngân lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Sáng sớm Đăng Luân đã nhận liên tiếp các cuộc gọi tới. Hắn đẩy cửa ra khỏi phòng, điện thoại áp vào tai, trên tay cầm chiếc cà vạt chưa kịp thắt. Mẹ kiếp, sáng ra đã nháo, bấy nhiêu chuyện cũng phiền tới tôi. Vậy từ thề cả đám người làm gì vậy?" Ngáp Ngân vừa xuống lầu đã nghe tiếng mắng chửi của Đặng Luân, vẻ mặt cô ngỡ ngàng tiến về phía hắn. Nhìn thấy Đặng Luân có vẻ gấp gáp muốn ra ngoài, nên cô đi lại lấy chiếc cà vạt ở trên tay hắn, bước lên salon, đứng ở đó giúp hắn thắt cà vạt lên cổ áo. Cả quá trình Đặng Luân đều để ý thấy rất phối hợp đứng im lìm cạnh sa lông cho cô thuận tiện thắt cả vạt một tay giữ điện thoại áp vào tay nghe người bên kia đầu xây luyên thuyền tay còn lại ôm lấy vòng mông của Ngọc Ngân để giữ cô lại Ngọc Ngân chỉnh xong cả vạt thì cẩn thận bước xuống ghế Đằng Luân tuy nghe điện thoại nhưng tay kia vẫn thận trọng nắm bàn tay của Ngọc Ngân không buông cho đến khi Nhi thấy chân cô chạm xuống sàn nhà mới thả tay, vỗ nhẹ chiếc bụng bầu của cô một cái. Hành động thân mật tự nhiên tựa như giữa hai người không có chuyện xảy ra tối đêm đó ở Na Uy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Ngáp Ngân thoáng giững sờ, còn chưa kịp thắc mắc đã nghe đằng lưng nói: "Dì Hai, mau mang sau củ thịt tươi đến." Ngập Ngân gật gù, còn định đi ra cửa phụ một tay, xách đồ giúp dì Hai mang vào nhà thì nghe được Đăng Luân nói: "Tôi đã nhiều yên, chọn ra vài bảo mẫu đến phòng vấn. Một lúc nữa tôi về sẽ cùng em chọn ra một người." Bảo mẫu, Ngập Ngân khá ngạc nhiên, nghĩ Đăng Luân đã quên bẵng chuyện này lâu rồi. Đăng Luân gật đầu: "Tôi không cần bảo mẫu đâu." Đàng Lân dứt khoát nói: "Bụng em đã lớn, tôi không yên tâm để em ở nhà một mình. Nhưng còn nữa, hiện tại bên ngoài đang bát nháo, em đừng đi đâu lung tung, cả ngày hôm nay tốt nhất ở yên trong nhà." Ngáp Ngân khựng lại, định nói rồi thôi, biết là hắn bận tâm tới cô, cô cũng không muốn hắn phiền lòng. Vậy nên, Ngáp Ngân gật đầu một cái. Đăng Luân vì thái độ phối hợp của Ngọc Ngân rất là vừa ý, tay chỉnh chỉnh chiếc cà vạt, sau đó thì im lặng không biết nói gì. Bầu không khí giữa hai người lại trở nên gượng gạo. Ngọc Ngân nghe tiếng động dưới bếp, quay lại nhìn dì Hai đang loay hoay dọn dẹp, ngẫm nghĩ cô liền quay đi muốn phụ giúp gì ấy một tay. Nhưng đi được mấy bước thì quay lại, bảo với Đăng Luân Tôi sẽ nấu nhiều món lắm, buổi trưa các anh nhớ để dành bụng về ăn đó nhé." Đàng luôn nhìn cô ửng nhạt một tiếng, chỉ là cô quay lưng đi, hắn vẫn đứng chôn chân ở đó nhìn theo. Cả người như có cái gì gì chặt lại, khiến hắn không thể kiềm soát một cách tự nhiên được. Thật ra vừa rồi khi cô đến thắt cả vạt, hắn đã rất muốn hôn cô. Sự kiềm chế và gượng gạo lúc này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Đặng Luân và Thế Kiệt sau khi họp với mấy nhà đầu tư ở Hồng Kông thì thư ký Uyên đưa một người bạn có hẹn trước với Thế Kiệt lên trên văn phòng chủ tịch. Thế Kiệt vui vẻ liền giới thiệu với Đặng Luân. Đây là Duy Tường, tổng giám đốc của Thiên Phong. Cậu ấy là một chuyên viên phân tích tài chính, rất có chuyên môn trong lĩnh vực thị trường chứng khoán. Sau này sẽ đồng hành trực tiếp với chúng ta. Nghe lời giới thiệu của Thế Kiệt, Đăng Luân lập tức niềm nở bắt tay với Duy Tường. Hân hạnh. Nghe danh anh đã lâu, hi vọng sau này học hỏi nhiều ở anh. Duy Tường cũng khách sáo bắt tay lại với Đăng Luân. Thế Kiệt nâng tay trái lên xem đồng hồ, cao hướng nói, cũng gần tới giờ cơm trưa rồi, chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện. Đăng Luân có hơi mất tập trung vì nghĩ đến cơm trưa. Phải rồi, Ngọc Ngân có nói sẽ nấu nhiều món ở nhà đợi hắn. Vậy nên, vợ tôi trông tôi về ăn cơm trưa với cô ấy. Thật ra, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi ở nhà. Thế Kiệt ngay lập tức là mặt tổn thương. Có vợ đúng là hay ho. Tôi đặt cơm rồi, thư ký Uyên nói vàng. Loại độc thân tẻ nhạt như chúng ta không có sở hưởng thì ăn cơm văn phòng vậy thôi. Nói rồi Thế Kiệt kéo suy tường đi vòng sang văn phòng thư ký Đến Ban Chi Rung cùng thư ký Uyên Đằng Luân phía này rút điện thoại ở trong túi áo hoác Vừa chạm kết nối rồi áp sát màn hình vào tai Alo Đằng Luân Đằng Luân nghe tim đập thình thịch Ngay chính hắn cũng không ngờ lại nghe được giọng nói của Ngọc Ngân Sao em giữ máy gì hai vậy, gì ấy đâu Dì ấy đang chợ cá tay không tiện, thấy anh gọi tới nên tôi mở máy thai. Ờ. Anh gọi có việc gì không? Muốn nói gì với dì ấy vậy? Tôi đột nhiên thấy thèm một món, muốn dì ấy nấu thêm. Đã gần xong rồi, sao anh không gọi sớm chứ? Khi nào anh về? Sắp rồi. Muốn ăn gì? Giọng nói bên kia dường như là vị Đặng Luân chạm cho mất hứng. Tìm Đặng Luân, đập dồn rằng ở trong ngực khóe môi bất giác cong lên, nghe được chính mình nói qua điện thoại. "Cua đồng." "Dì, dì cua đồng, anh đừng con nói linh tinh. Đằng Luân cố nhị cười, "Lẩu cua đồng đấy. Em nấu được món này không?" Đằng Luân nghe thấy Ngọc Ngân hừ lại một tiếng, sau đó vài giây, giọng nói có phần bực dọc tối đáp lại, "Được, vậy nấu đi." "Không nấu." Ngọc Ngân đanh thép đáp lại. Hiện tại có nhiều đồ ăn lắm rồi. Lẩu cua đồng của anh, đợi cho bữa tối đi. Cua đồng bữa tối mới ăn được sao? Bên kia đầu dây đột nhiên im bặt, còn Đặng Luân thì đang cố nhịn cười. Tôi, tôi nói là thay cơm tối đó. Bíp bíp. Đặng Luân trưng hững bươm điện thoại, nhìn xuống màn hình di động, ý cười hiện lên đáy mắt. Vậy là tắt rồi. Đúng là xa mặt mỏng. Sau đó, Đặng Luân quay mặt lại nhìn về hướng pantry room, đi vào trong đó, nghĩ rằng nên chào hỏi với Duy Tường thêm mấy câu rồi hẵng về. Đặng Luân tiến gần chỗ Duy Tường rót cốc nước uống. Duy Tường vừa mở phần cơm ra vừa vu vơ hỏi với Đặng Luân, "Anh là anh trai của Thời Vân hả?" Đặng Luân hơi ngạc nhiên, cho nên hỏi ngược lại. "Sao anh lại đột nhiên hỏi tới chuyện này?" À, còn quên chưa giới thiệu với anh. Tôi là CEO công ty giải trí Săn. Bộ phim mối tình đầu đang khởi quay là do phía công ty chúng tôi nắm bản quyền sản xuất. Chuyện anh đầu tư và điều chỉnh kịch bản đương nhiên có đến tai tôi. Nàng Luân gật gù, coi như là hiểu ra. Tôi chỉ muốn giữ hình ảnh tốt cho em trai của mình. Mấy cảnh quay nhạy cảm tôi thấy không cần xuất hiện. Thêm nữa, mấy cảnh hành động khá là nguy hiểm muốn lăn xả cũng không nhất thiết bán mạng đâu. Anh không cần khẩn trương, tôi bình thường không quản mấy chuyện lặt vặt này, tiện miệng nói chuyện chơi với anh vậy thôi. Nói như vậy, Long Sen đã đầu quân cho giải trí săn và đang được phía công ty nâng đỡ. Duy Tường đột nhiên ngó nghiêng, sau đó để thấp âm giọng xuống. Bạn gái cũ của anh. Đường Luân không muốn trả lời câu hỏi này. Duy Tường cười cười, Tào Sa Thản nhiên nói: Sắp tới sàn tổ chức nhiều sự kiện, anh cũng là nhà tài trợ chính. Tới thời điểm đó, bên tôi gửi thiệp mời, hy vọng anh dành thời gian đến tham dự. Đàng Luân từng từ chối, nhưng nghĩ tới việc mình xuất hiện có thể nâng thể diện cho Thời Vân và cổ động tinh thần em ấy, Đàng Luân nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu nhận lời. Lâu rồi tôi không xuất hiện ở các sự kiện giải trí cũng thấy hướng thú. Di tường nghe Đằng Luân nói vậy thì lại suy nghĩ khác, chỗ cộng tác với nhau, những tiết mục phụ để gắn kết tình cảm đôi bên nên càng không thể thiếu. Di tường ở trong giới này càng hiểu cuộc chơi, đương nhiên biết thứ Đằng Luân đang hướng thú là cái gì nhất. Gần đây săn đúng là đổ tiền vào việc lăn xê lâu đen mà bản thân cô ấy cũng rất có sức hút. Tối tới gặp gỡ mấy nhà đầu tư bất động sản ở Hồng Kông, nhân đó tôi sẽ đưa cô ấy đến chào hỏi anh. Anh thích thì từ cô ấy bồi rượu cả đêm với anh. Ngay đến đây, Năng Luân cũng khá ngạc nhiên, tuy nhiên cũng không có phản hồi gì với suy tưởng thêm nữa. Năng Luân mang tâm trạng bộc bệnh trở về nhà, xác định trưa nay về rồi sẽ không ra ngoài nữa nghỉ ngơi ở nhà một hôm. Về đến nhà, đẩy cửa ra đã người được mùi thức ăn thơm đến nước mũi. Giọng nói trong veo của Ngọc Ngân cao hứng trao đổi với dì Hai. Nghe thấy tiếng động của Đặng Luân, hai người đưa mắt nhìn qua. Dì Hai chào Đặng Luân mấy câu rồi ra về, không có ý định lưu lại đây cản trở bầu không khí của hai vợ chồng. Đằng Luân quay trở vô phòng thay ra bộ quần áo thoải mái, lúc xuống bếp đã thấy Ngọc Ngân dọn đồ ăn hết xa bàn, còn có lòng chờ hắn đến ăn cùng. Đằng Luân vậy mà thấy hồi hộp đến lạ, cảm giác càng không được tự nhiên, cho đến khi hai người ngồi xuống đối diện nhau, cũng không ai định nói với nhau câu nào, cứ vậy nâng bát động đũa. Thời gian dài nhạt ước chừng kéo dài gần 15 phút thì Ngọc Ngân mở lời trước. "Thấy hợp khẩu vị không?" Đàng Lâm ngước lên nhìn cô ư một tiếng, sau đó dường như phát hiện ra có điều gì lạ, cho nên hắn không ngại hỏi. "Có gì thì cứ nói, cần gì tỏ ra nhiệt tình lấy lòng như vậy, thực sự là nhìn không quen. Tôi, tôi muốn về quê ít hôm." "Không được." Đăng Luân hạ đôi đũa trong tay xuống, dứt khoát một lời. Tôi muốn mang đồ đã mua ở nước ngoài về cho cha mẹ, cũng đã hơn 2 tháng rồi, tôi chưa về. Không thiếu bên vận chuyển đâu, cần gì đích thân em về. Anh tưởng là tôi đang xin xỏ anh sao? Tôi là đang thông báo cho anh biết đấy." Ngọc Ngân buông đũa xuống mặt bàn ầm mạnh một tiếng. Đăng Luân căng mặt ra lườm cô, vừa muốn nói thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Đàng Luân nâng đồng hồ đeo tay lên xem, biết người phỏng vấn bảo mẫu đến sớm cho nên nói với Ngọc Ngân, "Đợi phỏng vấn xong, bảo mẫu sẽ nói với em sau." Ngọc Ngân đứng bật dậy, da mặt cũng tăng ra đỏ ửng vì quá tức giận. "Tôi nấu nướng cả buổi cực khổ, anh rửa bát đi." Đàng Luân nhìn đống bát đũa ê hề ở trên bàn thì lập tức nhíu mày. Không đợi Đằng Luân đưa ra quyết định có chịu sửa hay không, Ngọc Ngân cũng sớm rời khỏi chỗ ngồi, lẫm liệt tuyên bố: "Tôi đi tiếp chuyện với người đến phỏng vấn, anh thu dọn chỗ này đi, anh cũng một đống tuổi rồi, chút việc như vậy cũng chờ vàng giúp việc sao chứ." Nói xong liền hăng hái chạy đi mở cửa. Đằng Luân hậm hực thở ra, không có cách nào khác phải xắn tay áo thu dọn bàn ăn. Bên này sau khi kéo mở cánh cửa, nhìn thấy cô gái da trắng như tuyết, khí chất đoan trang, nhã nhặn đứng ở bên ngoài, Ngọc Ngân một phàn chết lặng. Mẫu mẫu trong từ điển của cô là một phụ nữ tuổi độ trung niên, cũng như gì hai vậy, cô mới không ngờ tới, người mà Đảng luôn chọn đến lại trẻ trung xinh đẹp như vậy. Mời chị vào nhà. Ngọc Ngân mặc dù không được vui nhưng vẫn niềm nở mời tối Vương đi vào nhà. Ngọc Ngân đi rót nước ép có trong tủ lạnh, lấy bánh và trái cây, mang ra đãi bằng mẫu ứng tuyển như đãi khách đến chơi. Nhiệt tình mà lại khép nép, như thể người đến chơi phòng vấn, mới chính là cô vậy. Hai người nói chuyện đôi ba câu đã hết đề tài. Ngược lại, Đường Luân xếp xong mớ chén đĩa vào máy rửa chén thì lau bản một luật lâu lâu sẽ ngó ra nhìn xem Ngọc Ngân phỏng vấn như thế nào nhưng mà cái Đăng Luân nhìn thấy là dáng vào nhà quê của Ngọc Ngân hắn không vừa ý liền tranh thủ dọn cho xong thì đi sang ngoài này xem xong hồ sơ xin việc hỏi vài câu Đăng Luân bảo với cô ấy cảm ơn cô đã dành thời gian đến phỏng vấn cho vợ chồng tôi thảo luận với nhau thống nhất rồi sẽ gọi lại thông báo cho cô sau. Cô gái nhận lời, vui vẻ ra về. Sau đó lại đến thêm ba người nữa đến, Đặng Luân và Ngọc Ngân cứ vậy lần lượt phỏng vấn và hỏi chuyện. Tầm 3 giờ chiều, Đặng Luân xem qua CV của các bảo mẫu, ứng tuyển một lượt, cuối cùng chỉ vào cô gái tên Di Súc, người đến phỏng vấn đầu tiên. Ngọc Ngân nghe quyết định này của Đặng Luân liền căng mặt ra phản đối. "Thôi đi, tôi thấy nên chọn cô này đi. Cô ấy đã hơn 35, chín chắn, giàu kinh nghiệm." Ngọc Ngân chỉ tay vào một CV khác. "Cô đó hơn em một thế hệ, không có phù hợp đâu. Tôi thấy phù hợp, nghĩ rằng sẽ học hỏi nhiều ở cô ấy." "Em không cần phải học hỏi kinh nghiệm của họ. Nếu như em định để xong ứng tuyển bằng mẫu, anh Cô gái này tuổi trạc với em Ngày thường sẽ dễ nói chuyện Chia sẻ với nhau hơn Quan trọng cô ấy học y Có kinh nghiệm chăm sóc bà bầu Và trẻ sơ sinh Tôi không thích cô ấy Ngọc Ngân tức giận cao dọng quát Sao đến chuyện nhỏ như chọn bảo mẫu Anh cũng không cho tôi quyết định chứ Con người tôi chính là như vậy Em không phải là không rành Ngọc Ngân ôm ngực Tức muốn nhả khói Có vấn đề gì nữa không Không thì tôi nhờ Uyên làm hợp đồng, xác định ngày nhận việc cho cô ấy. Tôi nói anh nghe không hiểu sao, tôi không thích cô ấy đến làm bảo mẫu cho tôi, không thích cô ấy đi lại trong nhà này. Đường Luân khoanh tay trước ngực, làm như không hiểu ý Ngọc Ngân. Ngọc Ngân hành học mắng. Trong nhà sao có thể để một cô gái trẻ đẹp như vậy tới lui, thật là mất tự nhiên. Ồ, đổi người đi. Không đổi. Ngọc Ngân cắn vào môi dưới, sẳng giọng nói: Anh chẳng qua là nhìn chúng cô ấy trẻ trung xinh đẹp trắng trẻo nõn nà mà thôi, cần gì lấy cớ là tìm bạn mẫu cho tôi, tôi dành anh mà. Tôi tìm người đến bầu bạn với em chứ không phải là đến bầu bạn với tôi. Tôi không thường ở nhà, cô ấy có đi tới đi lui, người được ngắm nhiều nhất mới là em. Nói như vậy là anh nhất định chọn cô ấy. Ngọc Ngân đứng bật dậy, Phải mặt không cam tâm. Đằng Luân gợt đầu mạnh một cái. Tôi thật hối hận vì ngày đó chịu cả cho anh. Ngọc Ngân đi một mạch lên tầng trên. Sáng vẻ giận dữ không cam lòng. Đằng Luân vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích. Càng người ê ẩm sau khi Ngọc Ngân nói ra một câu như vậy. Chà mi sát tay Ngọc Ngân tiến về phía sảnh tiệc. Sáng vẻ háo hước nhưng đối lập lại với cô. Ngọc Ngân thì không mấy hào hứng, bước chân chậm chạp như thể muốn đứng lại, không muốn cùng vàng bên trong. "Sao vậy, Trà Mi quay lại hỏi." Ngọc Ngân lắc đầu, tự dưng không muốn vào đó xem nữa. "Sao lại thiếu tự tin như vậy, cậu mới là chính thất đó." Lại như hôm trước ở sân mai ậm ĩ thì không hay, mình không muốn đằng luân mất mặt. Hắn khiến cậu mất mặt trước mà, sao còn lo hắn khó xử? Ngọc Ngân lít trà My một cái Mình chỉ không muốn ở nhà buồn tẻ Rồi nghĩ ngợi mông lung Mới chiều theo cậu tới đây Xem tiệc tụ người giàu thế nào My, mình còn chưa trách cậu Đã khiến mình bị đáng phóng viên Bồ vập hôm nọ Mình giải thích rồi mà Lúc cậu gửi tin ngắn Vừa hai chị Hoàn xếp mình đi tới và nhìn thấy Mình vì chút thành tích Ở Eva mà bán đứng cậu ư Nhưng cậu xuất hiện công khai Trên các trang mạng cũng tốt đời đám trà xanh kia biết vợ đàng luân chính là cậu. Đâu thể nào, chiều theo ý hắn, giấu nhẹm cậu với Thiên Hạ. Bên ngoài mặc sức ong bướm. Ngọc Ngân nghe đến đây thì thấy mũi lòng, lồng ngực như có cái gì đó nghẹn ứ lại. Đêm nay cậu rất xinh đấy, tự tin lên. Trà Mi cổ động tinh thần cho Ngọc Ngân. Ngọc Ngân nhìn xuống chiếc váy lụa màu đen tuyền khoác trên người đôi mắt tròn vờn nhớ lại những năm tháng còn tung tăng đi học. Cô có thể thỏa thích mặc những bộ cánh trẻ trung năng động. Lúc soi mình trong gương luôn cảm thấy tràn đầy sức sống. Mặc dù thân thể này không nóng bỏng quyến rũ, dáng dấp cũng không cao vượt bậc, nhưng mà cũng tính là vừa vặn ưa nhìn. Ngọc Ngân đưa mắt nhìn sang bức tường trơn bóng. Hình ảnh của chính mình lúc này phản chiếu. Bánh lụa vàng xài qua gối, mềm mượt như suối tóc đổ xuống, phần eo được may gấp nếp tạo thành những gợn sóng, tinh tế giấu đi phần bụng đã nhô lên của cô. Trên vai cô khoác choàng chiếc áo dạng vest vạt dài kiểu anh. Áo khoác rất rộng, sự phòng nếu thấy thiếu tự tin có thể lấy nó che kín người lại. Vậy là hoàn hảo thu mình trước nam tông. Ngọc Ngân vẫn trung thủy với kiểu tóc búi lệch xuống một bên vai, nét chảy trung sinh sắn không chút thay đổi, cô cũng trang điểm nhẹ nhàng, trang trang phù hợp với không khí buổi tiệc, trên người không đeo trang sức cầu kỳ nào, cũng như bao cô gái bình thường khác, không có điểm nào nổi trội. Cô đứng cạnh những bóng hồng vây quanh đẳng luân, chắc chắn là không thể so bì được. Dũng khí nào thúc đẩy khiến cô đi tìm Mạnh Cần, xin được hai vé khách mời đến đây để xem Trừng Đằng Luân. Ngọc Ngân lại thấy giận vì sự ấu trí của chính mình, cô vẫn nên ở yên trong nhà, không cần để hắn biết, cô vẫn luôn khẩn trương đến các mối quan hệ xung quanh hắn. Mày còn chìm trong mớ suy nghĩ rối ren, thì đột nhiên có bàn tay chạm lên vai Ngọc Ngân, giọng nói đầy kinh ngạc. Ngọc Ngân, lâu rồi không gặp. Chị Chi, Ngọc Ngân quay mặt lại, mỉm cười chào với Chi. Em đã khác nhiều, vừa nãy suýt thì không nhìn ra. Ba người cùng đi vào khu vực đãi tiệc. Chi vừa vào tới đã gặp người quen, liên tục chào hỏi, cũng nhân đây cố ý giới thiệu Ngọc Ngân với mấy người đó. Ngọc Ngân cũng không thấy phiền, trong cái xã hội này, Chi vẫn tồn tại theo cách vận hành cơ bản đứng trên lập trường của chị ấy, Ngọc Ngân biết cô không có tư cách phán xét nếu cô không gả cho Đặng Luân. Cục bươn chải trong giới truyền thông, sớm muộn cũng là một phiên bản tương tự như chi, vì ngay cả Trà Mi cũng tranh thủ xã giao với mọi người, hòa nhập với không khí bữa tiệc vô cùng vui vẻ. Nói chuyện với nhau mấy câu được chứ? Chi đột nhiên quay sang và đề nghị Ngọc Ngân không thể từ chối, chỉ có thể quay sang bảo với Trà Mi, Mì. "Mình nói chuyện với chị Chi một chút." Trà Mi gật đầu, "Có gì nhớ gọi cho mình." Ngọc Ngân và Chi đi đến một góc bàn ngoài ban công hóng gió. Cả hai ngay lúc này vẫn chưa nói gì, nhâm nhi ly nước ép trái cây của mình, nhìn ngắm thành phố lên đèn rực rỡ. Sau công việc cùng đàng luôn, Chi cuối cùng cũng hỏi, Anh ấy không thích em tới chỗ tiệc tùng đông người. Em và Trà Mi thì ham vui, muốn đi xem thời vân và lao xen cho nên trốn đến. Chi nhướng nhẹ chân mày, đẳng Luân Túng là rất bận tâm đến em. Em và anh ấy có thể nên xuyên vợ chồng, đều nhờ chị nhiệt tình đẩy thuyền. Ngọc Ngân không ngại nói, em vẫn còn trách chị sao? Em đã được như ý nguyện, gả cho người đàn ông mình yêu thích từ nhỏ. Em không có trách ai, cũng không còn tự trách chính mình nữa." Ngọc Ngân vòng tay ôm lấy chiếc bụng bầu đầy thương yêu. "Bạn trai đến với cuộc đời này là đã mang đến cho em niềm hạnh phúc mỹ mãn nhất, đâu có cần trông mong vào tình cảm của ai. Sao lại nói chuyện bi quan như vậy? Em và Đặng Luân không vui vẻ sao?" Ngọc Ngân im lặng trước câu hỏi này của Chi. "Đừng trách chị nhiều chuyện, chẳng qua là chị từng trải." Nhìn thấy đủ điều, phụ nữ chúng ta ra ngoài bon chen và cạnh tranh với đám đàn ông, thực sự là không dễ dàng. Chị thì không được may mắn như em, có được chỗ dựa tốt, gánh trong một người biết gánh vác trách nhiệm, yêu đương là một chuyện, lấy nhau rồi mọi thứ lại khác. Thấy thất vọng, chỉ là chuyện quá đỗi bình thường. Ngọc Ngân chỉ cười trừ một cái. Em còn trẻ, đôi lúc dễ suy nghĩ không được thấu đáo về đôi chuyện nhỏ nhặt mà bộc đồng tức giận, thấy không phù hợp thì muốn thoát ly hoàn toàn, nhưng đó không phải là quyết định đúng đắn, tương lai của con cái mới thật quan trọng. Em cũng nhìn thấy đẳng luân bao bọc cho mấy đứa em của mình, thành tựu như ngày hôm nay so với biết bao nhiêu người ngoài kia, phải đánh đổi lắm mới đạt được. Em chỉ thấy mình và anh ta quá cách biệt, ngày càng không hòa hợp thôi. Anh ta bên ngoài có nhiều phụ nữ như vậy. Em từng an ủi mình không để ý, chỉ là tự mình gạt mình. Em đứng đón ghen tuông và khẩn trương cục vô ích, phải hành động thì mới được, phải quyết liệt giữ gìn hạnh phúc của mình và con cái, không được phó mặc tự nhiên và trông cậy vào lời hứa của ai. Ngọc Ngân nhớ tới, anh phó cũng đã từng nói với cô những lời như vậy, Trinh cũng thường nhắn nhủ như vậy. Vậy nên đêm nay cô mới có mặt ở đây. Nhưng chị nhìn ra được, Đằng Luân rất để ý tới em. Em có dự tính gì không? Sau này sinh con có định đi làm trở lại không? Em đương nhiên là sẽ đi làm rồi. Đâu có phải Hoàng Yến mà để anh ta nhốt ở nhà, nhìn coi sắc mặt của anh ta. Chi bật cười, xem em phốt chồng ghê chưa. Anh ta không muốn em làm ở Rose thì em có thể xin anh ta làm ở Mờ Di. Một tập đoàn lớn như vậy, phòng quan hệ công chúng hoạt động năng suất lắm, lo gì không có chỗ cho em. Ngọc Ngân hơi ngây ra, không muốn em làm ở Rose. Câu này là sao đây? Lẽ nào ngày đó em bị sa thải? Chính là từ chỗ anh ta chỉ đạo xuống. Ngọc Ngân nhớ ngày đó đến Mờ Di tìm thẳng Luân. Hắn lời lẽ hùng hồn, nói không có dính líu tới vụ việc này. Nhưng nhìn cái cách hắn cài con chip vào điện thoại của cô, cô liền biết hắn là loại miệng lưỡi không đáng tin. Chi lại bật cười lần nữa, không vội nói mà nâng ly nước ép trong tay nhấp một ngụm nhỏ. Chuyện rõ như ban ngày, ai cũng nhìn ra được. Ban đầu chị chỉ bán tín bán nghi, nhưng rồi đằng luôn và em tiến triển đến ngày hôm nay. Chị xem phim nhiều cũng biết đấy là loại tình tiết gì. Chỉ là không nghĩ loại đào hoa như anh ta cũng có lúc hành động ấu trĩ vậy thôi. Vậy chị cũng là đoán thôi mà hả? Gần đây chị nghe giám đốc nhân sự và Duy Khương bông đùa qua lại mới biết đấy chứ. Bận rộn như vậy sớm đã không hóng hớt chuyện của em lâu rồi. Ngọc ngân ngây người, quả nhiên là tính sống của Đàng Luân. Đúng là quỷ gia trưởng độc tài khó ưa. Bên ngoài đột nhiên ồn ào, dường như có người nổi tiếng đến. Ngọc Ngân và Chi tò mò bước ra ngoài nhìn. Người từ thảm đỏ vào tới chính là cặp đôi đang được mong chờ nhất đêm này. Thời Vân và Lau Gian. Ở khoảng cách xa và thị lực không tốt, Ngọc Ngân không thể nhìn thấy rõ đường nét trên mặt Lau Gian nhưng cũng hình dung được cô ấy nhất định là mỹ nhân vạn người mê, nếu không xung quanh đã không xôn xao như thế. Tri chào Ngọc Ngân, rồi đi vào chỗ đám đông, Ngọc Ngân vẫn đứng lặng ở đó quan sát thời Vân và Lau Zen ở từ xa. Ngọc Ngân, thư ký Uyên từ đằng sau đi tới, kinh ngạc gọi tên cô. Ngọc Ngân quay mặt lại, nụ cười trên môi chợt tắt người đến không chỉ có thư ký Uyên mà đôi mắt đen sẫm của người đó cứ nhìn chăm chăm vào cô từ trên xuống dưới, không biết là đang nghĩ gì. Thư ký Uyên tế nhị lùi lại phía sau tạo khoảng cách với Đặng Luân. Đặng Luân cũng tiến lên, đứng song đôi với Ngập Ngân, ánh mắt không chút ý tứ soi ngắm gương mặt cô. Sao lại đến đây vậy? Không có nghe em nhắc tới. Đặng Luân hỏi, thực sự bị sự xuất hiện của cô làm cho kinh ngạc. Ngọc Ngân nhìn về phía trước, chỗ Thời Vân và Lau Gen đang đứng phát biểu trước những ống kính và đèn flash nhấp nháy nhàn nhạt, nhạt đáp. Tào Mò muốn xem Lau Gen của anh trông như thế nào. Đường Luân khẽ nhướng mày gật gù, như thể vừa tiếp thu, khóe môi vô thức cong nhẹ, tia mắt sáng quắc không đổi, soi chiếu nét mặt giận dỗi của Ngọc Ngân. Thì cũng đủ tứ chi Mắt mũi như người bình thường thôi Có gì lạ đâu Đằng Luân vu vơ đáp lại Ngọc Ngân biểu môi Mắt vẫn không thèm nhìn hắn lấy một cái Đằng Luân cũng nhìn quen rồi Cái kiểu đánh đá giận sỗi này Nhìn đêm này Vẫn thấy cô rất thú vị Thực sự là chọc cho hắn nổi hứng Hắn đưa mấy ngón tay Nghịch nghịch trước cằm nhỏ của cô Bị cô hất ra thì làm như vô ý chượt bàn tay xuống ngực rồi vuốt dài xuống bụng của cô. Ngọc Ngân sửng sốt trước hành động càn rỡ này của Đàng Luân ở chỗ đông người, lập tức quay mặt lại trừng mắt lườm hắn. Còn chưa có phản ứng kế tiếp, đã trông thấy gương mặt yêu nghiệt của Đàng Luân kề sát tới. Âm giọng khàn khàn nam tính bỏ nhỏ vào tai cô. "Cô ấy có khác em ở chỗ ở đây." không có cây bục bầu. Ngọc Ngân hất tay đằng lên ra khỏi, hậm hực quay mặt hướng khác, muốn nhìn xem có bị ai trông thấy cảnh này hay không. Đúng lúc ánh mắt cô va phải đôi mắt màu vàng nâu của Lau Zen. Cả hai nhìn nhau mất mấy giây, cho đến khi Thời Vân nói vào tai cô ấy cái gì đó, rồi hai người chia nhau ra thành hai hướng, mà Lau Zen dường như muốn lui về khu vực này khoảng cách của họ như vậy mà thu ngắn lại, Ngọc Ngân cũng có cơ hội nhìn rõ mặt mũi và sắc vóc của cô ấy hơn. Rõ ràng sau khi nghe Đằng Luân nói ra một câu như vậy, Ngọc Ngân vô thức đã đưa mắt nhìn về chiếc eo thon nhỏ của Lang Gen, chỗ váy áo cắt áo táo bạo phô ra chiếc eo thon trắng muốt mời mị. Bất kể là nam hay nữ đều không tránh khỏi bị thu hút muốn nhìn vào. Đó là khác biệt giữa cô và cô ấy. Không, cho dù cô không mang thai thì dáng vẻ thời thiếu nữ cũng không có cách nào bì kịp với cô ấy. Cô ấy quyến rũ, nóng bỏng, nét lai Tây xinh như búp bê Barbie, đôi mắt to tròn đánh khói vô cùng sắc sảo, quả thực là một phiên bản hoàn hảo, đẹp không tì vết. "Nàng ăn gì chưa?" Ngọc Ngân tăng tập trung Giả nhiên Lau Gen thì nghe được câu hỏi của Đặng Luân. Cô bằng hoàng quay lại, ngước mặt lên nhìn hắn. Ăn rồi mới tới. Đặng Luân yên tâm gật đầu. Thức ăn ở đây sợ là nhiều dầu mỡ không hợp với khẩu vị của em. Thư ký Uyên nghe điện thoại xong thì bước lên nói khẽ vào tai Đặng Luân. Đặng Luân gật đầu rồi quay sang bảo với Ngọc Ngân. Vào trong kia chào hỏi đối tác sẽ quay lại. Anh cứ làm việc của anh đi, tôi cùng Trà Mi ra một vòng rồi về mà. Một lát nữa không muốn đi cùng tôi chào hỏi mấy người bạn sang. Ngọc Ngân khựng lại, sau đó lắc đầu mạnh một cái. Không. Đặng Luân thấy mất hứng, lập tức quay người rời đi. Ngọc Ngân hít thở thật sâu vào, tự như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó. Sau đó cô đi vội vào chỗ ban công khi nãy Bàn tay bóng lấy thành lan can lạnh lẽo Nước mắt cứng liên tục chảy xuống Đôi gỏ má xinh Ngọc Ngân không biết tại sao lại như vậy Có cảm giác ướt ức và tuổi thân ngẹn ngào Lại không biết chắc cứng ai Hay là bởi bản thân tàng nhõm nhẽo vô lý Cô chỉ biết khi nãy nhìn thấy lau gen xinh đẹp Được biết bao nhiêu người vơi lấy Cô đã gành tị biết giường nào Ánh mắt vừa rồi của Long Sen chính là đã phát sáng ra Đằng Luân. Cô ấy chắc chắn vẫn còn lưu giữ nhiều ký ức đẹp đẽ với Đằng Luân và muốn được hàn gắn lại. Đằng Luân năm đó đã đấu giá mua được lần đầu tiên của cô ấy. Họ đã ở bên nhau, nghĩ tới điều này, Ngọc Ngân không có cách nào chịu nổi. So với Ela, El cảm giác mà cô có đúng là bực bội hơn nhiều lần. Ngọc Ngân sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi quen thuộc, Ngọc Ngân ôm ngực chấn động đến ngây người, sau hắn lại quay lại, bàn tay rắn rỏi đặt lên bả vai, bắt cô xoay mặt lại. Ngọc Ngân đã không có cách nào trốn tránh được. Vậy là đã Đề Đằng Luân nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt của cô. Sao lại khóc? Cả hai bàn tay của Đằng Luân ôm lấy bờ vai của Ngọc Ngân. Ánh mắt hắn lộ ra tia kích động, giống như nhất quyết phải biết ngọn nguồn lý do mà cô khóc. Tôi ngập ngừng ấp úng, cô không tìm ra được lời nói dối hợp lý nào, cô cũng không có hơi sức để nói tiếp tục. Ngay lập tức, Đường Luân ôm chầm lấy cô, cái ôm siết rất mạnh bạo, như muốn nhập cơ thể của cô vào trong cơ thể hắn. Tôi lại làm sai cái gì với em nữa rồi? Em mau nói cho tôi biết." Ngọc Ngân bối rối, vội đẩy Đường Luân ra khỏi người, lùi về sát thành lan can. Anh khỏi chạm vào tôi." Đường Luân mặt đờ như vỗng, môi dưới khẽ run, dường như rất cố gắng để nói ra một câu từ tận đáy lòng. "Chúng ta làm lành đi được không?" Ngọc Ngân quay mặt nhìn xuống phố xá bên dưới, dã dày quặn thắt khiến cô thấy buồn nôn. Cô lấy tay che miệng khò sở một hồi, đôi tròng mắt cũng sớm đỏ hoe. Cô không quay mặt lại cho nên không nhìn thấy sắc mặt Đằng Luân đang trong tình trạng nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở sâu vào của hắn. "Tàn tiệc tôi còn có cuộc hẹn với mấy người bạn, đêm nay tôi sẽ không về." Lúc Ngọc Ngân quay mặt lại nhìn, chỉ thấy dáng lưng thẳng tắp của Đằng Luân khi quay đi, giống như tuyên bố với cô Từ nay về sau sẽ không bận tâm gì đến cảm giác của cô nữa. Đặng Luân đi lại chỗ Thời Vân đang đứng nói chuyện cùng với những nhà tài trợ, hai người nhìn nhau. Thời Vân không biết ý tứ của Đặng Luân, ở trước mặt nhiều người có định công khai chuyện họ là anh em hay không, cho nên nhất thời Thời Vân không biết ứng phó thế nào, chỉ bắt tay Đặng Luân theo phép lịch sự. Đàng Luân đương nhiên nhìn ra tâm tư của Thời Vân, vừa bắt tay xong đã đánh nhẹ vào bả vai Thời Vân một cái. Thái độ thân thiết đã gầy đi nhiều. Thời Vân cười cười, "Còn chờ anh cử chuyên gia thể chất đến giám sát em từ ngày sau." Thời Vân ái ngại khi những cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh đang đổ dồn vào hai người. Thời Vân vuốt nhẹ sau gáy, cười trừ một cái, "Em lớn rồi mà." Hai người là một người trong đó không kìm được tò mò bật hỏi. Đằng Luân nhìn đối phương trả lời một cách tự nhiên. Thời Vân là em trai của tôi. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, ngay cả Lau Gen đứng gần đó cũng dùng ánh mắt rực sốt đánh giá Thời Vân. Hay là chụp chung tấm hình đi. Quản lý đứng cạnh Lau Gen đột nhiên đề nghị. Ngay lập tức, ánh mắt Đằng Luân bâng quơ nhìn về phía chỗ ban công khi nãy Mí mắt vô thức cụp xuống, Thời Vân tinh ý nhận ra, liền thanh đẳng Luân từ chối. "Mọi người tụm hình với nhau trước đi nhé, tôi và anh cả nói với nhau mấy câu." Dứt lời, Thời Vân ôm lấy bắp tay Đẳng Luân kéo sang hướng khác, thành công tránh mặt đám người ồn ào kia. Đẳng Luân cũng mặc kệ Thời Vân khẩn trương thay hắn, đi theo bước chân Thời Vân vào góc hành lang. Sau anh chị không đi cùng nhau, Chị ấy không phải đang giận anh chứ?" Đặng Luân cũng không giấu giếm, ừ nhẹ một tiếng, "Dỗ không nổi." Thời Vân nghe thấy giọng điệu này của Đặng Luân lại bật cười, nụ cười chói mắt. "Anh cũng có ngày này." Đặng Luân đột nhiên đưa mắt nhìn Thời Vân chăm chăm, nhìn không bỏ sót, khiến Thời Vân đang cười bỗng khựng lại, vẻ mặt ngệt ra. "Sao lại nhìn em như thế?" Hai người giận nhau không phải là liên quan tới em, chính xác là tại em." Đăng Luân dứt khoát nói. Thời Vân ngỡ người, lại thấy vẻ mặt Đăng Luân nghiêm túc như vậy, cũng không dám tin đó là sự thật. Vừa hay waiter mang khay nước đi qua, Thời Vân đưa tay đón lấy hai ly sâm panh, đưa đến cho Đăng Luân một ly. "Uống được không đấy, đừng có lơ là với sức khỏe." Thấy Thời Vân vừa kê miệng ly lên nhấp một ngụm, Đăng Luân đã vội nhấp Em biết quan tâm sức khỏe của mình mà Ngược lại nhìn anh Sắc mặt không được tốt lắm Đằng Luân nhấp một ngụm sơm panh Sóng sánh ở trong ly Ánh mắt não nề không muốn che giống Sao vậy? Thời Vân hỏi Anh nhúng tay vào bộ phim Ngọc Ngân nghĩ lầm là chiếu cố lo gen Đằng Luân ngắn gọn một câu Cũng coi như đang tâm sự với Thời Vân Đằng Luân lúc trước không giỏi tiếng Pháp Có một đoạn thời gian Sang Thụy Sĩ thăm Thời Vân và mở rộng đầu tư ở đó, luôn mang Lau Gen theo cùng. Thời Vân đương nhiên là biết rõ mối quan hệ của họ, chỉ là giọng điệu của Đường Luân khi nói ra mấy lời này với cậu rất không giống phong cách của Đường Luân từ bấy lâu nay. Thời Vân tinh ý đương nhiên là nhìn ra. Anh không phải tự xưng kể khổ với em, sao vậy? Định lấy sự đồng cảm nhờ vả gì ở em chăng? Ngưng một lúc Thời Vân nói, Em sẽ gặp chị dâu Thành anh giải thích Vậy thì không cần Đằng Luân uống cạn ly sâm panh trong tay Ánh mắt trờn vờn Nhìn vào trước ly thủy tinh Anh chỉ muốn hỏi em một số chuyện lúc nhỏ Của Ngọc Ngân Thời vân ngạc nhiên Bất xác thấy hơi lo lắng Cô ấy lúc xưa Từng thích một người ở dưới quê nội Em hẳn là biết rành hả Thời vân cười cười Làm như vu vơ đáp Anh cũng có ngày hôm nay, lo được lo mất. Trả lời đi, nhóc con. Thời Vân tiến lại gần sát Đằng Luân, bỏ nhỏ xuống tai, "Thích anh." Đằng Luân trợn mắt kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là không tin tưởng những gì Thời Vân nói. Thời Vân lùi về sau một bước, nhìn vào ly sâm panh màu vàng chanh sóng sánh, nói rất nhẹ nhàng, "15 tuổi đã ước được gả cho anh rồi." Câu này sao nghe quen tai vậy chứ?" Đặng Luân nhíu nhẹ chân mày, nhìn vào ánh mắt của Thời Vân, muốn mường tượng xem trong lời nói của cậu có bao nhiêu phần trăm là thật. Loại chuyện này mới thực không đáng tin. Đúng lúc này, thư ký Uyên đi tới, nhắc Đặng Luân, Duy Tường và mấy ông chủ đầu tư ở Hồng Kông đã ở tầng trên cùng chờ anh tới. Đặng Lân chỉ có thể kết thúc cuộc nói chuyện với Thời Vân tại đây. Trước khi đi cũng không quên nhở cậu, "Không nên uống rượu đâu." Dạ. Đặng Lân nói xong liền cùng thư ký Uyên rời đi. Trong phòng VIP, bàn hội nghị cỡ lớn nối liền với hai căn phòng được bao phủ bằng tường kính, chia làm ba không gian. Hiện tại, nhóm người bọn họ tăng bàn công việc nên vẫn chưa uống nhiều rượu bên cạnh cũng không có phụ nữ ngoài thư ký Uyên. Đặng Luân nghe vài ông chủ đầu tư bàn về thị trường địa ốc ở Hồng Kông, nhắc nhở Uyên ghi chú lại. Bên cạnh Duy Tường cũng chia sẻ rất nhiều thông tin lý thú. Vừa rồi Uyên và thám tử của Đặng Luân đã báo cáo kết quả điều tra về ece này. Đặng Luân mới biết người này ở sau lưng hắn đã mờ ám quấy phá hắn. Không biết có phải do tôi nhạy cảm hay không. Nhưng trực xác của tôi dường như là e-xe này đó. Để ý tới Ngọc Ân. Uyên ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Đằng Luân không nói gì, chỉ rút điếu xì gà từ tốn châm lừa. Duy Tường cũng nói thêm vào. Cái tên e-xe này đó lắm chuyện hơn đàn bà nữa. Nhưng tôi cũng cảm thấy giống như Uyên nói. Hắn dường như sắp tâm tính kế là muốn trong nhà anh sao sao không yên. Hai người không có thâm thù đại hận gì chứ. Tôi không có chút ký ức nào về con người này, nhưng là đàn ông, không đối chọi trực diện mà cứ phải án toán sau lưng còn mang phụ nữ ra bày mưu với tôi, đúng là khó ưa." Đằng Lân cười lạnh đáp. Cánh cửa phòng hội nghị đột nhiên mở ra, tất cả ánh nhìn đồng thời đổ dồn về phía đó. Anh lấy sững sờ Người vào tới chính là người đăng được trông đợi nhất đêm nay, Lau Gen. Lau Gen mỉm cười chào mọi người, e lệ vén vạt váy dài chậm rãi đi vào. Ánh mắt mấy gã đàn ông say mê dõi nhìn, ngay lập tức có người mang rượu đến bắt chuyện với cô. Lau Gen nhã nhặn tiếp chuyện lại, nhưng ánh mắt cứ dõi về chỗ nhóm người đang luân đang ngồi ở đây. Duy Tường rít nhẹ một hơi thuốc nói với Uyên: phòng bên tôi chuẩn bị mấy bàn bia và gầy xong. Chúng ta qua đó tiêu khiển, tiện tranh thằng Luân và người đẹp có không gian riêng tư nhỉ. Uyên rất phối hợp cùng với Duy Tường mời đối tác Hồng Công sang gian phòng bên cạnh giải trí. Cả quá trình Đặng Luân vẫn rất thản nhiên, ngồi ở đó hút hết điếu xì gà. Lau sen đi đến trước mặt hắn và nở nụ cười chào. Đặng Luân đã lâu không gặp. Ừ anh lại lùng hơn xưa rất nhiều con nghĩ là anh đã không còn để ý tới em thật ra em có rất nhiều lời muốn nói với anh không dễ gì mới gặp lại anh lau xen nói xong liền bước tới rất chủ động đưa tay ra muốn giúp đằng luân tháo cả vạt đằng luân ngay lập tức bắt lấy khuỷu tay cô ngăn cô hành động sau đó bảo gọi giúp tôi ly trà gừng lau xen không thể không thu tay lại tiến về chỗ điện thoại bàn, ấn phím kết nối. Đăng Luân ngay sau đó mở cửa, đi ra chỗ ban công bên ngoài rút điện thoại ra xem. Ngọc Ngân đã về nhà. Lồng ngực Đăng Luân nhộn nhạo khó chịu, thấy nhớ cô. Ngay lúc Đăng Luân vẫn còn chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại trong tay Đăng Luân rung mạnh. Người gọi tới không ngờ lại chính là Ngọc Ngân. Đăng Luân có chút hoảng, tay cầm điện thoại lúng túng đến mức suýt làm rơi. Hắn hít sâu một hơi, trấn áp sự căng thẳng, sau đó chạm vào màn hình mở kết nối. "Đằng Luân." Bên kia, giọng nói trong veo quen thuộc của Ngọc Ngân có vẻ nôn nóng xen lên. Đằng Luân bồi hồi đến mức nghẹt thở, rất bận tâm hỏi, "Sao đột nhiên gọi vậy? Anh vội sớm được không?" Đằng Luân thoáng ngây người, hình như hắn không nghe lầm. Ngọc Ngân vừa rồi là đang nũng nịu với hắn. "Sao vậy? Tôi sợ ma." Nói linh tinh, "Sao tự dưng lại đi sợ mấy cái đó? Em đâu phải là lần đầu ở một mình." "Thật mà, vừa mới nãy, vừa mới nãy tò mò coi phim kinh dị, xem có đoạn ngắn thôi hị sợ chết đi được, giờ tôi không dám ngủ." "Sao lại coi mấy cái thứ đó chứ? Em mang thai thì phải xem những phim ảnh dễ thương vui vẻ." "Vừa nãy tò mò thôi, anh về sớm với tôi nha." căn nhà lớn như vậy chỉ có mình tôi, sợ lắm." Đặng Luân vừa định đồng ý thì bỗng xưng khừ lại, trong đầu nhảy số. Đang bận mà không về ngay được. Anh về sớm đi, việc thì hôm sau lại lo tiếp. Có những chuyện hôm sau không lo tiếp được đâu." Ngọc Ngân hậm hực thở khì mạnh một tiếng. Đặng Luân không nhịn được cười, áp điện thoại sát bên tai, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên kia nhưng mãi chỉ nghe tiếng hít thở của cô. Đặng Luân vậy mà hết kiên nhẫn cuối cùng nói, em chịu làm nũng thì tôi về. Bên kia vẫn im bặt. Đặng Luân vẫn rất kiên nhẫn chờ nghe đầu tỉnh của Ngọc Ngân. "Chồng à, anh về sớm với em đi." Cũng hơi bùi tai đó, còn lời nào nữa không? Lau Xen cầm tách trà đi ra ngoài văn công. Cô lúc này đã thay ra bộ váy xã hội cầu kỳ Thay vào đó là chiếc váy ngủ gợi cảm. Cô tới gần chỗ Đẳng Luân, dịu dàng nói: "Trà gừng của anh này, uống lúc còn nóng cho ấm bụng." Giọng nói của cô ấy hết chín phần là lọt vào bên kia đầu dây. Vậy nên Đẳng Luân không nghe thêm bất kỳ động tĩnh nào của Ngọc Ngân nữa. Cảm giác có hơi hồi hộp, nhưng mà vẫn rất trông đợi phản ứng tiếp theo của Ngọc Ngân. "Em trông anh về." Sau nói của Ngọc Ngân, Điềm Đạm vừa đây thiết tha vọng tới. Trong khoảnh khắc đã thâu tóm được toàn bộ tâm trí Đằng Luân. Khóe môi hắn khẽ cong lên, với tay đón lấy tách trà gừng của Lau Gen thổi thổi. Đôi mắt đen sẫm ngập trong nỗi cao hứng, nhấp lấy một ngụm trà. "Bộc anh gọi về à?" Lau Gen tò mò hỏi. Đằng Luân quét mắt nhìn cô một lượt, sau đó nhướng mày. Tôi về đây, em cứ tùy ý." Đặng Luân đưa trà tách trà gừng về lại lót đế trên tay Lau Gen, đi một mạch vào trong căn phòng. Lau Gen liền vội vã đuổi theo, đặt tách trà xuống mặt bàn, ôm trầm lấy Đặng Luân từ phía sau. "Anh nán lại với em một chút được không? Em có rất nhiều lời muốn nói với anh." Đặng Luân gỡ những ngón tay đan chặt của Lau Gen ra khỏi người, rồi quay mặt lại nhìn cô đừng có để người ta lợi dụng." Lau sen thoáng ngây người, cơ thể như bị đóng băng tại chỗ. "Em rất hiểu tôi mà, tôi một khi đã cắt đứt một mối quan hệ không có thích nhập nhằng nhàm chán, em tốt nhất đừng vì chút tâm tư với tôi mà dính sát tới đối thủ cạnh tranh của tôi cuốn vào mấy chuyện thị phi." "Em không cố ý đâu, chỉ vì em không còn cách nào tiếp cận với anh. Em rất muốn biết anh sống có tốt hay không." Tôi sống rất tốt, tôi không còn là đàng luân mà em quen biết trước đây. Tôi đã có người ở trong lòng. Cuộc sống này cùng với cô ấy trải qua đang rất ý nghĩa. Đang rất ý nghĩa sao, cô ấy thực sự đã mang lại điều đó cho anh sao? Đàng Luân gật đầu, tôi rất yêu vợ của tôi. Kể từ ngày gặp cô ấy, tôi không còn chút hứng thú với người con gái khác, thậm chí tôi đều đã bị cô ấy thu phục hoàn toàn. Lau Giang thoáng run rẩy, mí mắt động đậy. Sắc nhanh, mắt nước đầy đặc đã bao phủ lấy đôi con người màu vàng nâu long lanh xinh đẹp. Đàng Luân, cho tới hiện tại em vẫn không quên tưởng anh. Giấc mơ đẹp nhất của em là quay lại khoảng thời gian trước kia cùng với anh. Đàng Luân đưa tay nhìn đồng hồ, vẻ mặt hoàn toàn sững sờ, tối lặp lại với biểu cảm tràn đầy xúc động của Lao Giang. Thật sự là không có thì giờ đứng đây nghe em kể lể. Dật Lôi đằng luôn đưa tay cầm lên nắm cửa, đẩy mạnh ra, đi một mạch ra khỏi căn phòng, bỏ mặc lại lau xen chờ chọi đứng đó rũ rượi nước mắt. Đằng Luân từ cửa đi vào nhà, trông thấy Ngọc Ngân ngồi ở salon phòng khách, cũng đồng thời đứng dậy, tay ôm gấu nhồi bông lớn nhìn hắn đi tới gần. Sợ tới vậy à? Ngọc Ngân gật đầu, sau đó lặng lẽ quan sát hắn từ trên xuống dưới. Đăng Luân biết cô đang nghĩ ngợi điều gì, cảm thấy không có lời nào để nói, lạnh nhạt quay về phía phòng của mình. "Đêm nay ngủ cùng đi." Ngọc Ngân ôm gấu bông đuổi theo hắn tới cửa phòng. Đăng Luân kinh ngạc quay mặt lại, nhìn vào mắt Ngọc Ngân, không dám tin cô lại có ý nghĩ này. Đăng Luân thấy nhộn nhạo ở trong lòng, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, nói gọn lỏn một tiếng: "Vào đi." Đặng Luân và Ngọc Ngân trước xong bước vào phòng. Ngọc Ngân theo bản năng nhìn giáo xác xung quanh trong sự hiếu kỳ. Đặng Luân tháo cả vạt và cởi áo khoác vest bên ngoài, dường như không để ý tới Ngọc Ngân. Lần đầu tôi bước vào đây, chỗ này thông với hai căn phòng nữa à? Ngọc Ngân ngó nghiêng một hồi thì nhìn Đặng Luân và hỏi. Ừ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Em cứ tùy ý, tôi đi tắm, người toàn mùi rượu. Đằng Luân có hơi ái ngại khi mặt đối mặt với Ngọc Ngân như thế, cảm giác không được tự nhiên, vậy nên đã nói lắp. Dứt lời liền đi vào phòng thay đồ. Ngọc Ngân cũng lên giường như một đứa trẻ ngoan ngoãn chùng kiến chăn, nhắm mắt vờ ngủ. Mãi một lúc sau, Đằng Luân mới mặc đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt nem chảy xuống cổ. Ngọc Ngân ngay đột tỉnh, không nhịn được hé hé mắt nhìn Trọng Đăng Luân. Đăng Luân đứng sấy tóc, âm thanh máy sấy kêu lên ồ ồ. Ngọc Ngân tỏ ra đang bị hắn đánh thức, mở bừng hai mắt, kê gối, nửa nằm nửa ngồi nhìn về hắn. Đăng Luân cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt như thiêu đốt. Chỉ bằng vào ánh mắt cùng âm thanh của máy sấy tóc ồ ồ, Ngọc Ngân vậy mà cảm thấy trong người nóng lực, đôi gò má từng chút nóng ran lên. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, nghịch nghịch, để đồng óc được phân tâm. Vẫn còn dùng điện thoại đó sao? Đăng Luân đột nhiên hỏi. Ngáp Ngân ngước lên nhìn hắn, ờ một tiếng rồi tiếp tục nghịch game trong điện thoại. Đăng Luân buông máy sấy tóc xuống rồi tắt đi. Ánh mắt nhìn Ngáp Ngân càng thêm đăm chiêu. Vì sao cô không đổi điện thoại? Cô vẫn để mặc hắn kiểm soát cô bằng con chip đó? Không phải cô trước đó đã rất tức giận hay sao? Lời lẽ thậm tệ mắng chửi hắn. Đặng Luân bước tới giường nhìn Ngọc Ngân, cuối cùng chọn hỏi rõ. Em không để tâm đến sự tồn tại của con chip đó sao? Ngọc Ngân khựng lại, không nhìn vào mắt Đặng Luân, nhàn nhạt, nhạt đáp. Con người tôi đơn giản, không bận tâm tới việc theo dõi ngớ ngẩn của ai. Điện thoại này cũng đang giải tốt sớm biết em tiếc chút tiền mua cái mới mà. Tôi tôi tin anh thôi. Đàng Luân sững sờ nhìn ngắm ngân, biểu cảm cho là đang không hiểu lời cô vừa nói. Ngắm ngân hít thở sâu một tiếng, hơi kéo chăn lên, giải thích rõ hơn cho lời nói của mình. Âm giọng nhỏ như muỗi kêu. Tương tin những lời anh nói với tôi, anh muốn hiểu rõ tôi thì cứ tìm hiểu theo cách của anh đi. Đăng Luân có vẻ kích động ngồi trồm xuống giường, bàn tay chạm vào một bên chân của Ngọc Ngân. "Thật sao?" Ngọc Ngân gật đầu, "Em đang siêu thôi cũng được." Lời này nghe cũng vổi tai. Đăng Luân cười nhạt một tiếng, ngồi thẳng dậy, lẳng tránh nhìn vào mắt Ngọc Ngân. "Lại nói thấy sợ ma. Sau này đừng xem những thứ không hay ho đó nữa, tôi nghĩ lung tung lại không ngon giấc." "Ừ." Đăng Lân vòng qua bên kia giường rồi nằm xuống. Lúc ngồi xổm dậy muốn đắp chăn cho Ngọc Ngân thì không kìm được đưa mắt nhìn ngắm cô. Cô cũng dùng thứ mắt dịu dàng đó nhìn lại hắn. Một Ngọc Ngân như vậy, Đăng Lân có chút không được quen. Trong vô thức cảm thấy gượng gạo ứng phó với cô. "Ngủ sớm đi, tôi không biết chỗ rảnh đâu." Ngọc Ngân hạ thấp gối xuống, nghiêng người muốn nằm. "Có thể hôn không?" Cơ thể Ngọc Ngân bỗng khựng lại sau khi nghe câu hỏi của Đặng Luân. Cho đến khi tầm mắt bị gương mặt nam tính của Đặng Luân bao trùm lấy, bờ môi ướt ướt đặt xuống trán cô một nụ hôn, Ngọc Ngân mới nhẹ nhàng thả lỏng, nằm xuống, nhắm khẽ đôi hàng mi. Đặng Luân không có động thái gì tiếp theo, như người qua nằm tấu lưng lại với cô, thuyết phục chính mình sống chìm vào giấc ngủ. Đàng Luân đã thiếu ngủ mấy ngày liền, càng ngày hôm nay càng mệt mỏi, trong người lại có men. Hắn vừa yên tĩnh nhắm mắt thư giãn, rất nhanh đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mà đêm tĩnh mịch, trong không gian vắng lặng đến đáng sợ, bước chân Đàng Luân nặng nề di dịch, đi vào căn phòng bốn bề trắng toanh đến chói mắt, sộc thẳng vào xoang mũi là mùi thuốc sát khuẩn. Đằng Luân người không quen cái thứ mùi thuốc quái quỷ này, thấy đau đầu và buồn nôn. Xa xa vọng lại tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên. Đằng Luân kích động, đẩy mạnh cánh cửa, xông thẳng vào bên trong. Hơi lạnh bủa vây lấy hắn, bàn tay hắn run rẩy với chiếc chăn non nớt, được dùng kín trong chăn bông. Nghe được hơi thở nặng nề của người nằm trên chiếc giường chẳng chịt dây truyền dịch và ống thở oxy, người phụ nữ được văng vào bờ chăn dày nhưng không có cách nào giữ ống, cả người run cầm cập, môi răng va chạm, cố gắng nói vào tai Đằng Luân. Bàn tay lạnh ngắt bấu lấy bắt tay hắn không ngừng lay mạnh, giọng nói yếu ớt run rẩy khàn khàn bật ra. Đằng Luân không nghe rõ, chỉ thấy khóe mắt cay xè, cổ họng khô khốc đau nhức. "Đằng Luân, Đằng Luân, dậy." "Mẹ, Đằng Luân" Da thịt đằng Luân bị véo mạnh, đằng Luân đau điếng, người hoàn hồn mở bừng hai mắt, ngọn đèn trùng óng ánh tròn bờn trước tia sáng yếu ớt từ đèn ngủ rọi vào, giúp đằng Luân ý thức được những gì diễn ra trước mắt vừa rồi, chỉ là trong giấc mơ. Nhưng da thịt chỗ bắp tay đau đến như vậy thì hoàn toàn không phải ảo giác. Đằng Luân. Đằng Luân bị véo thêm một lần nữa, không thể tỉnh táo hơn. Hắn bật người ngồi dậy, xoay người qua nhìn Ngọc Ngân. Đau, chuột rút. Đăng Luân lúc này đã hoàn toàn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vã vén chăn qua một bên, nhanh tay giúp Ngọc Ngân xoa bóp chỗ bàn chân bị chuột rút. Bên tai là tiếng suýt xoa thở ra của Ngọc Ngân, cho thấy cô bị như vậy đang rất là đau. Đăng Luân khẩn trương giúp cô xoa bóp cho đến khi thấy nét mặt cô từ từ thả lỏng dần. Anh ngủ say quá vậy, kêu mãi không thấy nhúc nhích. Ngọc Ngân nhăn nhó trách. Đặng Luân không biết bị chạm phải dây thần kinh gì, vội vã tắt điều hòa, sau đó trùng tới ôm chặt lấy Ngọc Ngân vào lòng. Em có lạnh không? Thấy lạnh không? Tôi không. Mặc kệ Ngọc Ngân trả lời không, Đặng Luân vẫn như thói quen trước đây, lấy chân trùng kín người cô lại. Ánh mắt hoảng hốt như sợ một giây lơ là là cô sẽ chịu tổn thương. Ngược lại, tôi thấy anh đang lạnh đấy. Ngọc Ngân cũng vì hành động của Đặng Luân mà căng thẳng theo, rất để tâm tới tâm trạng của hắn lúc này. Đặng Luân giống như ý thức được nỗi sợ hãi của chính mình, cho nên từ từ buông lòng, bàn tay ôm lấy bờ vai của Ngọc Ngân, dịu dàng nhìn vào ánh mắt cô, trong khoảng sáng tối của căn phòng, đôi con người vậy mà lóe sáng. Nhìn ra được tại đó chứa đựng thứng tình cảm mãnh liệt Không thể che đậy Đừng sợ tôi không sao Chỉ đau một chút thôi Ngọc Ngân nhẹ nhàng an ủi ngược lại hắn Thường bị chuột rút như thế sao Đêm qua Ánh mắt Đằng Luân hiện lên tia tự trách Sáng nay mang đồ cá nhân của em sang phòng này đi Sau này em phải ngủ cùng tôi Thấy Ngọc Ngân ngập ngừng Đằng Luân càng thêm nôn nóng Em đi lại bất tiện cũng không nên ở tầng trên, cứ ở dưới sinh hoạt cho tiện, ngủ không thoải mái cứ gọi tôi. À vậy thì không cần, sao lại không cần? Em không thích tôi sẽ không quấy rầy em. Ngày mốt tôi về quê rồi, những ngày này ở với mẹ của tôi, mẹ sẽ chăm sóc tốt cho tôi mà. Đặng Luân chết lặng. Bà mẫu của anh không cần tới nữa. Định đi bao lâu? Tôi định không về ngay trong vài hôm đâu. Tôi rất muốn về quê ở gần cha mẹ thời gian này." "Định đi bao lâu?" Đặng Luân hỏi, nhấn mạnh một lần nữa. "Tôi chưa biết, nhưng mà tôi muốn, sau này tôi sinh, mẹ tôi lo cho tôi và hai đứa nhỏ. Mẹ tôi chăm sóc tôi không thua bằng mẫu vào hộ lý đâu, tôi chỉ muốn ở gần với mẹ." Lời còn chưa dứt, bàn tay của Đặng Luân đã bắt lấy khuôn hàm của Ngọc Ngân nâng lên, ánh mắt ngập trong lửa giận nghe được âm giọng lạnh lẽo của hắn, rít qua kẽ răng. Không muốn ở gần với tôi. Tôi sao phải đối xử với tôi như vậy? Tôi cần làm gì với em nữa đây? Không phải tôi đối với em còn chưa đủ tốt hay sao? Trái tim của em chưa từng vì những việc tôi làm mà nóng lên chút nào hay sao? Chút tình cảm với tôi cũng không thể có được sao? Tôi có bận tâm tới cảm nhận của anh mà. Muốn ly thân với tôi hả? Anh tưởng là em rời khỏi đây được ư? Thật là nực cười đó, ngập ngừng Ngọc Ngân gạt phăng bàn tay của Đặng Luân ra khỏi, tức giận hét vào mặt hắn. Anh phát điên đủ chưa? Tôi chưa có điên đâu." Đặng Luân sấn tới, hai tay chống xuống giường ram Ngọc Ngân dưới ngực. "Ngày mai em tốt nhất là ở yên trong nhà, sau này không cho em tự tung tự tác." Anh cũng dẹp cái thói lên giọng này đi, tôi không nhẫn nhịn anh nữa đâu." Ngọc Ngân sau khi vung cái tát tay như trời sáng vào mặt Đặng Luân. Thiệt cắn vào môi dưới cả người run rẩy vì quá tức giận. Ngược lại, Đặng Luân giống như không hề vì cái tát tai của Ngáp Ngân đã động được đến, nét mặt lạnh lẽo giữ nguyên không đổi, dứt khoát cúi mặt xuống, hôn vào bờ môi đang cắn chặt của Ngáp Ngân. Ngáp Ngân hốt hoảng ra sức phản kháng, hai tay đánh túi bụi vào lưng Đặng Luân, còn Đặng Luân vẫn hung hăng áp đảo, hai gần kìm kẹp lấy cơ thể Ngáp Ngân. Sa sức ung gì lấy cô hồn xuống. Điện thoại đặt ở cánh tủ đột nhiên reo vang, màn hình liên tục nhấp nháy, khiến cho hai người đang giảng con trên giường nhấc thở khực lại. "Trễ như vậy rồi, còn có ai gọi tới?" Ngọc Ngân bàng hoàng cảm thán, đôi mắt ngấn lệ sốt ruột nói. Nét mặt của Đặng Luân vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, mọi hành động quyết liệt đều bị ngừng lại. Ngọc Ngân nhìn lúc Đặng Luân phân tâm, đẩy hắn qua một bên, lớn tiếng quát: "Anh tránh qua một bên đi." Đặng Luân ngay lập tức trở người, để Ngọc Ngân xuống giường, vì tiếng hét của cô, bản năng có chút sợ. Hắn vẫn dõi theo hành động của cô, nghe cô nói chuyện điện thoại với người ở bên kia đầu dây, bằng vẻ mặt căng thẳng. "Cái gì? Sao lại thế? Này, nói chậm lại, nói chậm rãi lại đi. Mình sẽ nghĩ cách." Đặng Luân sao? Mình nhờ anh ta ra mặt, đừng sút ruột quá. À, Trà Mi, cậu có đang nghe không? Ngáp Ngân sực bắn người, đứng hình nhìn màn hình điện thoại, báo cuộc gọi kết thúc, Hôn Hoàng chạy tới bên giường. Trà Mi có chuyện rồi. Tôi đang không được thoải mái, không có rảnh đi lo chuyện bao đồng. Đặng Luân thông qua biểu cảm và mấy lời đối thoại của Ngáp Ngân, đại khái đoán biết có chuyện không hay xảy ra với Trà Mi, nhưng hắn lúc này mới thực lười biếng lo nghĩ cho người khác. Là mạng người đó không phải chuyện bao đồng đâu, anh có phải đàn ông không vậy? Nét mặt Đằng Luân càng thêm lạnh lùng. Cho tới khi nhìn thấy Ngọc Ngân ngồi trùng tới bên cạnh hắn, biểu cảm xuống nước. Chút động tác nhỏ này của Ngọc Ngân làm xúc cảm chảy trong người Đằng Luân dục dịch trở lại, nhưng vẫn là hắn lạnh nhạt hỏi ngược lại. Em tự đánh giá xem tôi có phải là đàn ông hay không? Ngọc Ngân biết là Đặng Luân đang tới hồi giận dỗi, con người hắn lại phách lối như vậy, vào lúc này muốn nhở vả hắn không thể không xuống nước lấy lòng. Bị anh làm cho bụng bự thế này rồi, tôi đương nhiên biết anh rất là đàn ông. Đặng Luân bị sắc nước bọt, ho khụ mấy tiếng, hai lỗ tai vì vậy mà đỏ ửng lên, nghiêng mặt nhìn chiếc rèm tung đưa ngoài cửa sổ. Ngọc Ngân hơi chườn người tới, "Tôi nói anh nghe." Lời nghe Ngọc Ngân nhìn thấy chỗ ít hầu ở cổ của Đặng Luân liên tục lên xuống, biết là hắn đang mất tập trung, cô được nước lấn tới, nhích lại gần hắn thêm chút nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên